Long đồ án. Quyển 13. Chương 363. Đêm kinh hoàng. Các bạn đang nghe truyện trên haiweblog.com do Jenny diễn đọc. Sắc trời tối dần. Lâm Dạ Hỏa vừa ẩm táo vừa chuẩn bị đi tản bộ một chút Lại thấy trâu lương đeo trên lưng một bó dây thừng Mang theo tử ảnh và giả ảnh ra khỏi me cung Lâm Dạ họa nhiều mắt lại Nghĩ qua liền đoán răng cầm kia dẫn theo nhóm ảnh về đi tìm triệu phổ Nghĩ đến đây, Lâm Dạ Hỏa đột nhiên nghĩ ra một ý rất thú vị Cười vui vẻ một cái liền quyết định vừa gặm táo vừa lặng lẽ đuổi theo. Kế hoạch của hắn là mình cứ lặng lẽ đi theo đi, chờ đến khi trầu lương đi lạc rồi hù dọa hắn một chút, để xem hắn còn có thể phách lối như thường nữa không. Đúng lúc đó tiêu lương cũng cộng theo tiểu tứ tử đi từ trong viện ra, Nhìn thấy làm dạ họa đi ra ngoài Cũng chỉ đành bất đắc dị lắc đầu mè thôi ừ. Lúc tiêu lương lắc đầu Tóc bé liền chọc vào mặt tiểu tứ tử Tiểu tứ tử tỉnh lại Đưa tay xoa mặt Tiêu lương hỏi Cần dây Ngươi không lo lắng cho công tôn tiền sinh sao? Tiểu tứ tự ngẩn mặt lên, bàn tay nhỏ bé che miệng ngáp một cái. Phụ thân ở cùng chỗ với cậu gấu, sẽ không có chuyện gì đâu. Vậy ngươi có nên cảm được chuyện tốt gì không? Tiêu lương tò mò hỏi. Tiểu tứ tự mở to mắt nhìn, bỗng nhiên lại hé miệng cười, ôm lấy cổ tiêu lương mà cọ cọ. Chúng ta đến trù phòng tìm điểm tâm ăn đi. Sau đó đợi đến tối đi tìm tiểu mang thâu, Nghe kể chuyện xưa nữa. Tiêu lương đương nhiên là mặt mày rạng rỡ rồi, Cộng tiểu tư tử chạy như bay vào trù phòng. Hạch chi! Công tôn đột nhiên ngẩn mặt hạch hơi một tiếng, Triệu phổ đang kéo hắn chạy trong rừng bỗng dần bước lại. Hỏi hắn Người lạnh à Công tôn xoa mũi lắc đầu Không, chắc là tiểu tứ tự lờ lắng trò ta Chiều phổ gật đầu Cũng đúng, đã không gặp một ngày một đêm rồi Chắc chắn tiểu tứ tự nhớ trúng ta chết mất Công tôn có chút lờ lắng Không biết có khóc đến chạy mũi không đến chạy mũi không À, hắt chìm Công tôn lại hắt hời cái nữa Triệu phổ cởi ngoại bào ra khoác lên người hắn Sau đó tiếp tục kẹo hắn đi Công tôn có chút khó hiểu Đồ án kia có ý nghĩa gì à Triệu phổ nói Cửa còi như đó là một cổ tự đi Công tôn hiếu kỳ cổ tự không có lý nào là cổ tự mà ta lại không biết a triệu phổ liếc mắt nhìn hắn một cái công tồn cười xấu xa triệu phổ nhìn xem hoàn cảnh xung quanh một chút lúc này hai người họ đã đến bên cạnh một con suối nhỏ hình như là ở dưới đáy sườn cốc xung quanh đều có cây cối và vách đá Chỉ có bên cạnh con suối kia là còn có đất trống thôi. Triều phổ ẩn công tôn ngồi lên một tảng đá, bán thân thì đi nhặt cành khô chất đóng, lấy ra họa tập đốt lửa, sau đó lại đi nhặt thêm những cành cây tươi chất xung quanh. Cũng không biết làm vậy để làm gì. Công tôn trống má ngồi trên tảng đá nhìn hắn làm việc. Có một số loại chữ chắc chắn người không biết Triêu phố vừa lấy cành cây chấp xung quanh vừa nói với công tôn Chẳng hạn như Công tôn hỏi Triêu phố tiện tay cầm nhánh cây vẽ lên mặt đất mấy cái ký hiệu Công tôn mẹo đầu nghiên cứu. Triêu phố chỉ vào mấy ký hiệu này giải thích cho hắn Những ký hiệu này là một trong số những ký hiệu dùng trên chiến trường để đánh dấu địa hình Công tôn vuốt căm là một số ám hiệu sao? Cũng không phải ám hiệu Triệu phổ nói Thỉnh thoảng trên một tuyến đường nào đó có những thương nhân hoặc bình dân bách tính qua đường bị mất tích chẳng hạn Lúc đó trong quân sẽ thành lập đội lộ sư dò đường Họ sẽ đi qua con đường này trước để dọn sạch nguy hiểm Công Tôn gật đầu Triều phụ nói tiếp Những việc thế này đã được làm từ ngàn năm trước rồi Những ký hiệu về thời gian và đánh dấu địa hình hành quân Đều không phải do tự mình nghĩ ra Mà là do được sâu tập từ ngàn xưa Những ký hiệu loại này Mỗi cái đều có những ý nghĩa riêng của chúng Hơn nữa còn được lâu truyền rất rộng rãi Cho nên có thể coi là một loại cổ tử Công tôn gọt đầu Cũng đúng Hiện tại việc xuất nhập cảnh Cũng chỉ có mấy con đường như vậy mà thôi Người ta qua lại trên chúng cũng cả ngàn năm rồi Rất ít người mạo hiểm đi qua những con đường chưa có ai đi cả Lúc chúng ta hành quân trong chiến tranh, thỉnh thoảng si gặp phải một số ít các ngôi thành cổ hoặc vết tích hoang dã từ xưa để lại. Triêu Phổ chỉ vào ký hiệu trên mặt đất, nói: "Những ký hiệu này rất thường gặp. Cái này chỉ có bão cát, cái này chỉ phía trước có nguồn nước, cái này chỉ trong nước có độc, cái này là có bầy sói, vân vân." Công tôn vuốt căm Nga Những cuốn sách mà ngươi xem trước kia Hẳn là lấy từ trong hòm cổ thư lớn của ta đi Triệu phổ hỏi Công tôn gọt đầu Bởi vì những cuốn sách khác hẳn đều đã đọc qua hết rồi còn đâu Lúc đó lại nhìn thấy có một cái hòm bên trong Chữa đầy những cuốn sách cổ gách nát lại con có rất nhiều các dạng dị văn thú vị nữa Ta nghĩ đến một chuyện Khi đó ta còn rất nhỏ Triệu Phổ nói Ta xuất trình đánh giặc năm 16 tuổi Trước đó ta có ở Hoàng Thành một thời gian Lúc đó ta có biết rất nhiều các đại tướng quân trình chuyển Tây Bắc Trong đó có một người tên là Vương Kiến Nga công tôm, tôm gật đầu hiển nhiên là đã từng nghe qua lão tướng quân vườn kiến à triệu phổ gật đầu hẳn chính là quan dò đường của âu dương lão tướng quân trong tay hẳn có không ít các bản vẽ địa hình quý hiếm rất nhiều các tấm bản đồ địa hình ta dùng khi đánh trận là do hẳn cung cấp hẳn cũng có rất nhiều các sách về dị văn Lại là một nho tướng cho nên cũng cho Tài rất nhiều sách bình thường nữa Công tôn chống má, hình như có chút hâm mộ Triệu phổ cười cười, con thuận tay giúp hắn sửa lại mấy lọn tóc vi loạn, nói Những ký hiệu này cùng những cố sự liên quan tới chúng đều là hắn nói với Tài khi bé nếu nhiều người cảm thấy hứng thú thì chờ khi nào về khai phong ta dẫn người đi gặp hắn công tôn cười tươi rối gật đầu lúc này trời cũng đã tối rồi ánh lửa phật phong chiếu lên khuôn mặt hồng nhuận của công tôn hiếm khi nào hắn lại hoàn thuận như thế truyền chủ như vậy ngay cả gián vị đạo đệ thường ngày cũng đã thu lại rất nhiều hơn nữa không biết có phải do ảnh nữa hay không, Mê từ đôi mắt công tôm như phạn phật có ánh sáng thoát ra. lúc này triệu phổ cũng ý thức được rồi, chẳng biết bắt đầu từ khi nào công tôm cũng ít hung dữ với mình hơn. có thể là do tâm tình rất tốt, triệu phổ lại tiếp tục dùng cành cây vẽ tiếp kỹ hiệu khác rồi lại giải thích cho công tôm. Hình tam giác bình thường đều ảm chỉ nguy hiểm Công tôn kinh ngạc Hai hình tam giác giao nhau Biểu thị vô cùng nguy hiểm Tuyệt đối không thể đi vào Triệu phổ nói tiếp Công tôn há miệng Vậy những bà cái thì Bà cái là chỉ có đi mà không có về Triệu phổ nghiêm túc nói hơn nữa nơi đó sức nguội không cách nào thắng được một loại sức mạnh nào đó. công tôn nghe được những lời này đôi mắt phượng cũng tròn xoe mở rộng đầy hiếu kỳ. cái gì gọi là sức nguội không thắng được sức mạnh nào đó? triều phổ nhíu mày hình như đang nghĩ cách để giải thích rõ hơn cho công tôn. Người đã từng xem qua nhiều sách như vậy Nhất định cũng từng thấy qua thứ gì đó vô cùng tà môn đi Chẳng hạn như một khu rừng nào đó Người nào đi vào thì khi trở ra ngoài đều bị phát điên Hoặc là một vạch núi người nào cứ đứng trên đó là sẽ nhảy xuống đi Công tôn gọt đầu Cái này ta có biết Nhưng mà cũng có rất nhiều nguyên nhân Chẳng hạn như chuyện người ta nhảy xuống từ vách núi Chủ yếu là do bên dưới có luồng không khí bị xoáy tụ lại Hoặc là do tiếng vọng từ thác nước khiến người ta nảy sinh ảo giác Chuyện cứu đến một nơi nào đó liền tự sát thì chủ yếu là bởi vì Nơi đó có độc hoặc một vài thứ gì đó kích thích Triều Phổ Cươi Ta biết những chuyện đó đều có nguyên nhân Nhưng mà có những nguyên nhân không ai biết được Có muốn đề phòng cũng không thể đề phòng được Công Tôn Xoa Xoa cầm, Lúc ta còn rất nhỏ Vương Kiến đã từng dặn dò ta Ở trong Đại Mạc Có nhiều nơi tuyệt đối không được đi Triều Phổ nói Lại vẽ cho Công Tôn xem mấy hình vẽ dưới mặt đất Nói Cái này xem như là cả vùng xe mạc ở mạc Bắc và mấy thành trì chủ yếu. phía sâu lan vương bảo là Đại Mạc. Bên cạnh Đại Mạc có một vùng xe mạc, được gọi là Khô Lâu Hải. Công Tôn mở tòa mắt hồ Lâu Hải Xung quanh vùng này có một vòng khô lâu, trong đó có một tấm bìa đá. Trên bia cũng có đồ án vẽ ba hình tam giác lòng vào nhau, giống như cái ở đây. Triệu phổ nói Lúc rảnh người có thể hỏi tiểu lường tử hoặc bất kỳ ai thường xuyên qua lại nơi này. Từ nhỏ, nguyên tắc đầu tiên bọn họ được người lớn dạy chính là tuyệt đối không được đi vào khô lâu hải. Vì sao ạ? công Tôn Hiếu Kỳ. Những người đã từng đi vào đều không có một ai đi ra. Triêu Phổ nói: Năm đó Liều Vương Hành Quân đến đây, phải một tiểu đội nhân mã đi dò đường, thể nhân cũng không có một ai đi ra. Những người hướng đạo địa phương đều kiên quyết ngăn cản, nói không được đi vào. Thế nhưng Liều Vương không tin chuyện tà ma. Vẫn phải một đại tướng quân xuất lĩnh một vạn đại quân đi vào dò đường Kết quả thế nào? Công tôn kinh ngạc Cũng không có ai đi ra sao? triệu phổ lắc đầu đường nói là người Ngay cả chim cũng không có con nào bay vào rồi còn có thể bay ra Công tôn há to miệng Triều phổ nói Chỉ có những nơi như vậy, cổ nhân mới vẽ hình ba tam giác lồng vào nhau hướng về ba phía. Ngay cả những hổ cát chết người trong sa mạc, cung lắm cũng chỉ có ký hiệu hai hình tam giác mà thôi. Công tôn giật mình nhét miệng Vậy, phế tích kia. Triều phổ buông tay một cái. Nơi đó chắc chắn có vấn đề. Nói chung cửa cách xa một chút tốt hơn. Vừa nói xong, triệu Phổ cũng đến cạnh Công Tôn ngồi xuống. Công Tôn nhìn hắn. Người nằm nghỉ chút đi, sáng mai có thể ra ngoài rồi. Triệu Phổ đưa tay kẹo hắn qua, để hắn dựa vào ngực mình. Công Tôn có chút không được tự nhiên. Nhưng mà lại cảm thấy như vậy an toàn hơn chút đi. Giữa lúc tối lửa tắt đen nơi rừng sâu núi thẳm, Hơn nữa triệu phổ lại vừa mới giải thích về mấy cái ký hiệu quỷ gì kia, Công Tôn cũng cảm thấy có chút lạnh. Người chắc chắn sẵn mời chúng ta có thể ra ngoài. Công Tôn hỏi, triệu phổ gật đầu, Ta đã chuẩn bị đốt khỏi bảo hiệu tốt lắm rồi Vừa nói hắn vừa chỉ đóng cành cây ướt ác bên kia Sáng mai dậy sớm một chút Sẽ có người đến cổ chúng ta Công tôn gật đầu sau lại có chút nghi ngờ hỏi Người nói Cổ đầu nãy nãy Tại sao lại mang chúng ta đến nơi nguy hiểm như vậy triệu phổ lắc đầu Ta ý hắn cũng không rõ ràng lắm Nhưng hắn không tin người của ma cung sẽ hại bọn họ Hắn là còn có lý do nào khác đi Người của ma cung sẽ không hại chúng ta Còn đang nói, Triêu phổ đột nhiên quay đầu lại Không tôn bị hành động của hắn dọa sợ Cũng quay đầu lại nhìn xem Phía sau bọn họ là rừng cây trăng chích Từ trong khu rừng chằn dịch đen như mực ấy, Bỗng cây lại tạo thành hình rỗng như quái vật nào đó. Triệu phổ nhìn về phía cánh rừng, hơi nhiều mắt lại. Công tôn tinh ý nhìn thấy trong con mắt màu xám của triệu phổ, Màu sắc như nhạt dần đi. Công tôn ở cùng với triệu phổ khá lâu, Cũng hiểu khá rõ con người hắn. Tâm tình của triệu phổ này, Đại khái chỉ cần nhìn màu con mắt màu xám kia là có thể nhìn ra Bình thường chỉ có hai trường hợp là con mắt màu xám kia của triệu phổ mới nhạt màu đi Thậm chí có thể nhạt dần đến khi trong suốt Chỉnh là khi hẳn tức giận hoặc lúc sắp gặp nguy hiểm Lúc này không thể là do triệu phổ tức giận được nội cách khác, hẳn cảm nhận được nguy hiểm Công Tôn cũng cảm thấy triệu phổ đang nhìn về cánh rừng sầu lưng hắn Đồng thời, hai bàn tay đặt trên vai mình của triệu phổ cũng nắm chặt hơn Giống như bạn đang kéo mình vào trong ngực hắn vậy Công Tôn là một thư sinh trỏi gà không chặt Đương nhiên không thể chống lại khí lực của triệu phổ Hơn nữa, Công Tôn cũng không có ý định chống lại triệu phổ Rất thức thời mà nhích dần về phía ngực hắn, Phận tiện nhìn về phía sau một chút, Lại cảm thấy trong ngực có chút bồn chôn Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Triều phổ lại đột nhiên phật tay tạo ra một luồng gió, Công tôn thấy được đống lửa kia đã bị dập tắt, Sau đó hắn cảm thấy thần thể mình bay lên không trung. Chờ đến khi hiểu được thì đã bị triệu phổ mang đến nắp sau một mỏm đá lớn hơn rồi. Công tôn muốn hỏi hắn định làm gì vậy, Thế nhưng triều phổ lại che miệng hắn lại, Ý bạo hắn im lặng. Công tôn nhìn theo ảnh mắt triều phổ ngắm ra xa, chỉ thấy từ trong rừng cây xa xa, Bỗng nhiên nổi lên mấy điểm sáng, Màu xanh nhạt âm u, Hình như còn đang phiêu đồng nữa. Công tôn có chút khẩn trương, Có phải là mạnh thú hay không? triệu phổ lại đưa tay kiểu công tôn lại sát mình, Lũi lên trên, rồi xuống một ngọn cây, Ngồi xổm nhìn xuống. Công tôn phải dựa sát vào hắn, Hai tay bịn lên hai gối triệu phổ, Lò lắng nhìn xuống chẳng bao lâu trong rừng truyền đến mấy tiếng ầm ầm đầy quỷ dị, nghe như tiếng xích sắt bị kéo lê. Tiếp đó là mấy tiếng rệt rệt đầy kỳ quái, nghe giống như tiếng móng vuốt đang xé nát cây cỏ, dị thường quỷ dị. Công tôn lơ mơ nhìn thấy hình như trong rừng đang có bóng người lay động, nhưng mà lại mang đến cảm giác quan cảnh đáng sợ vô cùng. Công tôn khẩn trương nhìn triệu phổ. Gặp quỷ rồi à! Mà lúc này, triệu phổ lại đang nhìn về hướng khác. Công tôn theo phương hướng của hắn nhìn mà quay lại, tuy vẫn chưa phát hiện ra từ trong rừng đen như mực ấy có cái gì, thì đã nghe thấy một trận cười cổ quái truyền đến. Công tôn hít mạnh một hơi khí lạnh, Tiếng cười kia nghe vừa thế lương lại vừa khen đắc Tiến cho người ta cảm thấy người cười ra như vậy Chắc chắn sẽ vô cùng xấu xí Triều phổ mang theo công tôn di chuyển lên cành cây cao hơn Ôm hắn rất chặt Nhìn cảnh tay ôm mình thật chặt ấy của hắn Công tôn cảm nhận được triều phổ đang lo lắng Triều phổ vốn không biết sợ trời Chẳng thèm sợ đất Lại càng không bao giờ sợ người khác Hôm nay cho dù có hàng ngàn lễ quỷ bò lên từ lòng đất Công tôn biết chắc cũng chẳng thể làm cho triệu phổ sợ được Vậy hắn đang sợ cái gì à? Công tôn còn chưa giải thích được Thì đã cảm thấy triệu phổ ôm mình chặt hơn chút nữa Nhỏ giọng dặn dò Ôm chặt ta, không được ngã xuống Công tôn ngẩn người nhìn triều phổ. Lúc này, triều phổ vẫn đang cúi đầu nhìn xuống dưới. Thần sắc chuyên chủ mà khẽ nhíu mây khiến cho công tôn nhớ tới câu mà tiểu tứ tự thường hay nói. Lúc cậu cậu không tân tấn, không mở miệng đùa giỡn lâu manh, đặc biệt là lúc nghiêm túc sẽ trông rất đẹp, vô cùng đẹp nha không hiểu sao công tôn lại cảm thấy tim đập thật nhanh liền đưa tay lên ôm lấy cổ triệu phổ tâm nói dù sao thì chính ngươi cũng bảo ta ôm chặt ngã xuống cũng không tốt chút nào triệu phổ cảm thấy vòng tay của công tôn quay sang thì thấy khuôn mặt công tôn gần trong gàng tớ cũng sững sờ trầm mặt trong chốc lát Kiều Vũ Phát hiện ra mình không cách nào rời mắt khỏi gương mặt này được, liền nói: "Bảo người ôm chặt ta, chữ đầu có bảo người cầu giận ta." Cầm Tồn hít mắt một cái, đưa tay giật tóc sau gáy hắn. "Ai?" Đầu Triệu Phụ bị kéo giật ra sau, mặt ngẩn lên trời, đồng thời hài mắt hắn nhìn lên bầu trời mà ngây cả người. Công Tôn cũng ngẩng mặt lên nhìn, chỉ thấy từ giữa bầu trời lại xuất hiện một tầng mây mù có màu xanh nhạt. Công Tôn dụi mắt. Đây là cái gì? Triệu Phổ Suy nghĩ một chút, lại cúi đầu nhìn, chỉ thấy cây cỏ bên dưới kệ cả mặt đất đều bị bao phủ bởi một tầng u quang màu xanh nhạt, dường như Toàn bộ khu rừng đều nổi lên một tầng sương mù màu xanh nhạt vậy. Công Tôn nhìn một lúc lâu, hỏi Triệu Phổ, Trong sương có gì đó phải không? Triệu Phổ gật đầu, nhãn lực hẳn tốt hơn Công Tôn cho nên càng nhìn rõ hơn một chút. Trong tầng sương mù kia, hình như có rất nhiều người đang bay. Đến lúc Công Tôn nhìn thấy rõ ràng cũng kinh ngạc mà hẻ to miệng Người Nhìn có cảm giác như hồn phách à Triệu phổ vĩ mặt mờ mít Người sao có thể lướt như vậy Công Tôn đột nhiên căng thẳng ôn chặt lấy tay Triệu phổ Gần như cả người đã dán chặt lên thần hắn rồi Triệu phổ làm gì còn nhớ nổi hồn phách nào nữa a Đạo mắt nhìn qua công tôn. Chủ động vậy! Triệu phổ còn chưa nói hết câu đã đột nhiên đảnh ra một chưởng. Từ phía sau công tôn truyền đến những tiếng rắc rắc. Toàn bộ thân cây đều bị triệu phổ đánh gãy hết. chân mày triệu phổ cũng nhíu lại. Ngày phía sau công tôn có một hình người vặn bèo trôi nổi lúc bị trưởng lực của triệu phổ đánh tới lại chẳng khác nào một trận gió thổi tán ra. cỏ điêu đôi mắt màu đen vẫn còn chớp động, thân thể lại màu trắng toát, nhìn cử như lè, vòng lình đang trồi lờ lững vậy. triệu phổ ôn công tôn để tránh cho hắn bị trưởng lực tác động làm bị thương, đồng thời cùng lúc đó hắn lại phát hiện. Cho dù hắn đã mang còng tôn giấu cả vào lòng minh rồi cũng vô ích mà thôi Bởi vì xung quanh họ lúc nay đều xuất hiện sương mù dày đặc, Cùng những khuôn mặt dữ tợn của vong linh bay qua bay lại đầy đất đầy trời Vòng linh ngày càng nhiều, xung quanh càng vang lên những tiếng kêu thảm thiết Có tiếng khóc, có tiếng cười, có cả tiếng thét rõi tay Công tôn theo bản năng mà bịt chặt lỗ tai mình ồn ào quá Triệu phổ cũng hiểu không có cách nào chống lại được Liên mang theo công tôn chuyển sang một thân cây khác Rồi cấp tóc xong ra ngoài Nhưng mà căn bản bọn họ không có cách nào thoát ra được Dù đi đến chỗ nào cũng bị vòng lình vầy kín Cứ như chỉ trong nhảy mắt mà toàn bộ khe núi đều đã biến thành địa ngục Từ trên xuống dưới đều chứa đầy những vong hồn có đến mấy nghìn năm Những tiếng gào thiết thê lương liên tục vang vòng khắp núi đôi Chẳng khác nào một cơn ác mộng triệu phổ cũng cảm thấy công tôn đang bẹo hắn một cái thật đau À! triệu phổ nhìn công tôn đang dãn vào ngực mình Còn thuận tiện véo ngực mình một cái mà cấm ngữ Người véo chỗ nào đó Lúc này mà vẫn còn tâm trạng chiếm tiện nghì tại sao Tông tôn trần mắt liếc hắn Có đau không? Hỏi vô ích, đương nhiên là đau e triệu phổ xoa xoa ngực đầu thì không phải nằm mơ Công Tôn nhìn xung quanh một chút Chuyện này thật tà môn a Triệu phổ nhìn hắn, hỏi Người không sợ ạ Công Tôn giơ ra hai ngón tay Bắt trước hành động thường ngày của tiểu tứ tử Mở ra một chút Một chút này Triệu phổ nhìn chăm chăm nụ cười trên mặt Công Tôn Lại suy nghĩ đến tình cảnh phúc họa chẳng biết thế nào lúc này Vì vậy liền hạ quyết định Chết thì chết, coi như là nằm mơ cũng cần lấy đủ vốn đi Nghĩ xong rồi, hai tay thuần thể kẹo sát công tôn lại ngực mình Ôm lấy mè gặm